Cực phẩm gia đình tập 247 Sáng hôm sau nhổ chạy lên đường, nhìn Lâm Vãn Vinh một mình một ngựa đi ở phía trên cùng, đầu cuối gục vẽ ủ rũ, qua một đêm tự hồ mấy mắt thăm đi nhiều, Hồ Bất Quy kéo cao tù ở bên cạnh, nhìn về dáng vẻ rầu rĩ của lâm tướng quân, thì thầm. Cao huynh đệ, ngươi cho rằng lâm tướng quân bị làm sao vậy, đêm qua không phải vẫn còn ổn sao? Lão Cao chớp chốt mắt, mặt cũng nghi hoặc Ây, chẳng lẽ là đêm qua thất thủ rồi? Không đúng, đêm qua hắn và Nguyệt Nga nhịn cười vui vẻ như vậy, chính là lúc tình cảm nồng nàng. Chúng ta đều chính tay nghe thấy, sao lại thất thủ chứ? Phải là thất thần mới đúng. Nghe hãng nói tới Nguyệt Nga Nhi, lão hồ không nhịn được nhìn về cổ xe tinh mỹ ở giữa. Trèm xe hơi vén lên lộ ra bóng hình thiếu nữ đậu quyết, thân hình yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt lam nhạc, khóe miệng khẽ nhết lên thành nụ cười, tĩnh lặng như nước, trấn đỉnh tự nhiên. Ngọc già đang cầm một thanh loan đao tinh xảo, thận trọng khắc ống sáo ngọc trong tay, còn thỉnh thoảng đặt lên môi, khẽ thổi vài âm điệu vui tươi. Mài liễu công công thỉnh thoảng lại trung lên, trong mắt thoáng hiện ý cười vô cùng ngọt ngào. Nhìn thấy như vậy hồ bất quy cũng buồn bực. Thấy này còn là tù binh ư, sao nàng lại còn nhàng nhã hơn cả ngồi uống trà trong quán? Thần thái của Lâm Vãng Vinh và Nguyệt Nga Nhi so với nhau, một người trầm muộn như gỗ mục, người kia thì vui vẻ như hoa xuân, quan hệ như biến ngược lại hoàn toàn, quỷ dị khó nói nên lời, Cao Tù nhìn hồi lâu thần lệnh biểu tai, "A, hỏng rồi, lão hậu đại sự không hay rồi." Hồ bất quy kinh ngạc, "Cùng hay thế nào?" Cao Tù thần bí ngó quanh quốc trội than thở, "Lâm huynh đệ hôm qua nói với chúng ta đều là những lời mạnh miệng thôi, nhìn Bảo giảng bây giờ, chỉ sợ không phải là hắn thu phục được nữ nhân Đậu quyết, mà là nữ nhân Đậu quyết thu phục hắn mất rồi." Lão cao theo bên ngồi Lâm Vãn Vân lâu ngài, Cũng học được sáu bảy thành cách nói của hắn Hai từ thu phục vừa rõ ràng dễ nhớ Lành lãnh thuận miệng Hắn cũng học được đem ra dùng Không phải chứ Hồ bất Quy nghe được kinh hải Lâm Tướng Quân là nam tử Có mị lực lớn nhất của đại hoa ta rồi Đã từng chinh chiến 3.000 lần Tan gái dù số Có thể nói tâm thần tôi luyện trong nước lửa Sao có thể bị một nữ nhân người Hồ đánh bại Điều này thật khó mà tin được lão cao thở dài ruồng ruột hay sao lại không thể chứ chính gọi là con cua cuối cùng dẫn chết trong nước tương quần kho tránh khỏi trận von Lâm huynh đợi cả đời chăm chỉ hái qua vô số cho dù cuối cùng bị ngã gột trong bụi hoa cũng chẳng phải là việc gì kinh khủng cả hai người bàn tớiử ngày càng nói càng đáng sợ dạng nhất không chống đỡ được Ở rễ Thảo Nguyên, như vậy không nói tới đám cô quân thâm nhập Thảo Nguyên này, ngay cả hai vị công chúa, từ tiểu thư, thậm chí cả đại hoa cũng đều xong cả rồi. Hai người nhìn nhau đều có thể thấy được sự sợ hãi và kinh hoàng trong mắt đối phương, giống như ngài tận cùng của thế giới đã tới. Chà, cuối cùng không kềm chế được, lão cao và lão hồ cùng quát dài, vùng trôi quất lên mông ngựa, tuấn mã lao đi đuổi theo sau lưng lâm tướng quân. Thiếu nữ độ quyết đang thích thú loay hoài với chiếc sáo ngọc, hơi nhướng mắt lên nhìn ba thất tuấn mã dần hội họp với nhau ở đằng xa, khóe miệng nhét lên trong mắt xuất hiện ý cười lạnh lùng. Hành quân lúc tảng sáng, phương đông của Thảo Nguyên mới lộ ra chút ánh sáng, bầu trời bao la vẫn là một màu đen, lâm vãng vinh vừa mới ngáp dài một cái, liền nghe thấy đằng sau lưng có tiếng vó ngựa văng lên. Cao Tù và Hồ Bất Quy thần sắc vội vã đuổi tới đi ngang với hắn, một trái một phải vì hắn ở giữa. Ây, hai vị đại ca thật có hứng thú, sao mới sáng sống đã dậy đua ngựa rồi? Lâm Vãng Vinh vẫy vẫy tay cười nói. Lão Cao đưa mắt ra giấu cho Hồ Bất Quy, Lão Hồ nghiến trăng gắn gượng nói. Tướng quân, Mạc Tướng có một việc không rõ là chuyện liên quan đến Ngọc già Ngọc Dạ... Sát mặt Lâm Vãng Vinh thoáng biến đổi vẻ bối rối, dù diện dù cớ hồ đại ca nói tới nàng ta làm gì. Hồ Bất Quy vừa dò xét sắc mặt của Lâm tướng quân vừa lỡ lời nói, À không biết tối qua tướng quân cùng nàng giao lưu kết quả ra sao, có ở rễ hay không? Ý của mặt tướng là đêm qua tiến hành tấn công nàng ta sâu ở mức độ nào rồi. <cười> tấn công sâu tới mức độ nào, chẳng lẽ hiện giờ mức của ta còn chưa đủ sâu sao? Lâm Văn Bình thở dài một tiếng lắc đầu nói: "Hai hey, hầu đại ca, cao đại ca hai huynh tới đúng lúc, vậy Nguyệt Nga nhị để chỉ có một câu thôi." Hey, một câu thôi." Lão Hồ và lão Cao Đường mặt nhìn nhau, "Không phải Lâm huynh đệ đúng là bị nữ nhân độc quyết này thu phục rồi chứ?" Vẫn là Cao Tù phản ứng nhanh hơn vội hỏi: À là câu gì Lâm Quỳnh Đệ cứ việc nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta có chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, sẽ chịu được thôi. Lâm Vãn Vinh lén đưa mắt nhìn về cổ xe ở giữa, cúi đầu xuống nghiến răng nói từng chữ, yêu quý mạng sống, thì tránh xa, ngọc già ra. hắn nói mấy chữ này xong rồi, thở ra một hơi dài, tâm tình tựa như nhẹ nhõm đi rất nhiều, hai người hồ bất quy ngẩn cả ra có qua trường quá khổng chẳng phải chỉ là một tiểu cô nương đạo quyết tô sao trong mắt Lâm tướng quân lại mãnh thú như vậy không có tình đúng không đệ đã biết là các huynh không tình mà Lâm Vãn lắc đầu cười khẩy <cười> nếu đổi lại là ngày hôm qua thì đệ cũng chẳng tin nhưng sự thật đúng là tàn khốc như bị đố Các huynh nghĩ coi, một cô nương xinh đẹp lạ thấy trôi vào tay chúng ta, chúng ta có thể làm gì nàng. Tiểu lý tử một ngày không tỉnh lại, chúng ta không thể đánh, không thể chửi, không thể giết, phải cung phụ nàng ta ăn uống cho tốt. Ngay cả đuổi nàng ta đi cũng thành hy vọng xa vời. Nói không khách khí một chút, nếu nàng ta muốn ám toán chúng ta, thì trăm lần có thể, nhưng nếu chúng ta muốn ám toán nàng ta, thì lại không có cách nào. Lâm Vãn Vân đau đầu nhức óc, oán hận không thôi, vì sao mọi thần dễ đuổi thần khó, trước nay hắn chưa từng có lý giải sâu sắc như thế. À, quá ra là như thế, lão Cao và lão Hồ ồ dài, nhưng lại cười hô hố không chút lo lắng nào. Nguyệt Nga Nhi có dễ hầu hạ hay không chẳng phải là vấn đề bọn họ lo lắng, chỉ cần Lâm Huynh để công bị nữ nhân độc quuyết đó thu phục thì mọi thứ đều đã là may lớn rồi. Về phần đối phó với Nguyệt Nga nhi thế nào với thủ động của Lâm Huynh đệ ai mà tin hắn không có biện pháp chứ chỉ là hắn khiêm nhường mà thôi nè hai vị đại ca các huynh trúc cuộc là có nghe để nói không đây các huynh cố biết sự lợi hại của Nguyệt Nga nhi hay không thấy hai vị đại ca không ngừng cười dâm chẳng chút lo lắng cho vận mệnh của mình trong tương lai chúng là ai kỵ bất hạnhh nậu kỳ bất tranhâm tướng Quân không kìm được gầm lên tù v bội gật đầu đáo a Lâm huynh để kỳ thật chúng ta cũng nghĩ như vậy như thường thế của tiểu lý tử hiện giờ đúng là không thể tách trời Nguyệt Nga nhi chẳng còn cách nào chỉ đành chối nàng ta lại đồng hành với chúng ta thôi nhà đầu nàyùy có chục thủ đoạn có điều đúng như hôm qua huynh để nói đó mặc cậy nàng ta lợi hại bao nhiêu óm lại vẫn nằm trong tay chúng ta cùng lắm là dùng sức mạnh hoặc dùng thuốc chắc chắn không bị thiệt thôi là được rồi À, đúng thế, đúng thế, lão hộ hưởng ứng tiếp lời, còn điểm quan trọng nhất Mạc tướng và Cao quân đệ cảm thấy địa vị của Ngọc gia trong nội độc quyết tuyệt đối không thấp, mang nàng ta theo bên ngồi tới lúc quan trọng nói công chẳng còn có thể phát huy tác dụng to lớn đó, đây cũng là nghĩ cho an nguy các quân đệ. Hai người một sướng một họa tuy không cố ý muốn giữ nguyệt nga nhi lại, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Hiện giờ Ngọc Già là cố tinh của tiểu lý tử, muốn đuổi nàng đi là không thể, so với việc nghĩ cách đuổi nàng ta đi không bằng nghĩ cách chinh phục nàng thế nào, đó mới là thưởng sách. Trong ba người thì Lâm vẫn Vinh tiếp xúc với Ngọc Già nhiều nhất nên cũng là người hiểu rõ sự lợi hại của nàng nhất. Tình hình hiện tại Nguyệt Nga Nhi thần bí như trăng trên trời, không ai biết lai lịch của nàng ra sao. Nhưng với sự hiểu biết tiếng đại hoa và y thuật của nàng, nói nàng nghe chưa tới cái tên Lâm Vãng Vinh thì không ai tin được. Bụi nói chuyện hôm qua thiếu nữ đột quyết cơ trí nhanh nhạy, không nói chuyện thì thôi, một khi mở miệng là từng bước ép tới, dường như thấy được yếu huyệt của Lâm Vãng Vinh rồi, vừa chuẩn xác lại vừa ngoan độc. Một người trong tối, một người ngoài sáng, ta còn chưa ra tay, đã thua mất một nửa rồi, trận này còn đánh thế nào được nữa? Lầm bản vinh trầm mặt hồi lâu rồi lắc đầu cười khổ. Cầu <cười> đại ca, hồ đại ca, mang theo ngọc già đồng hành, thế chẳng khác diễn giữ hổ mưu bì. Cao tù ồm một tiếng cười nói, Ê, sợ cái gì, hổ có lợi hại hơn nữa, cũng là một con cọp cái thôi, ta và lão hầu đều có lòng tin với huynh đệ ngôi người cứ mặc sức mà làm đi xem ra đúng là không còn đường lụi nữa rồi Lâm bảng Vinh ngẩn đầu nhìn cẩu xe kia trèm xe đã quấn lên thiếu nữ đậu quyết ngồi trên sàn xe cẩn thận nhật mớiớ thuốc trong miệng kẽẻ ngâm Nga một tiểu khúc thảo nguyên mà Lâm bảng Vinh nghe không hiểu đeo khăn lộa mỏng trên mặt thỉnh thoảng hé ra nụu cười tươi như hoa xuân Mỹ lệ vô cùng Chơi đùa tới lúc hứng thú nàng bốc lấy mấy nắm thuốc nhẹ nhàng trải lên nền xe thành hai tiếng chữ đại hoa. Không ngờ lại là tên của nàng, Ngọc già. Thiểu nữ đột quyết hài lòng gật đầu, không biết từ đâu lấy ra một thanh loan đao màu vàng, chui đào lấp lánh kim quang quý hiếm vô cùng. Ngọc già đặt thanh loan đao ở dưới tên của mình, mặt đỏ lên rồi, miếm môi cười. Nhìn nhấc cử nhấc đậm của nàng giống như ngọn gió nhẹ thổi qua Thảo Nguyên, trong lành tự nhiên, thuần khiết an nhàng. Lúc này Nguyệt Nga Nhi chỉ là một thiếu nữ độc quyết ngây thơ chân thật, không cái có thể liên hệ nàng với cô đơn Ngọc già lợi hại kính kẹ tối hôm qua, hồ bất quy lẫm bẩm. Trần Thảo Nguyên mà cũng có cô gái thuần khiết đáng yêu như thế nào, ta đúng là được mở rộng kiến thức. Đáng yêu... Nhớ tới những hành vi cử chỉ tối qua của Ngọc già, Lâm Văn Vinh thấy nào cũng không thể nói cho ngang bằng thiếu nữ độc quyết này. Với từ đáng yêu, không nói nàng ta đáng hận, đã là nâng nàng lên rồi. Ngọc già tựa như cảm thấy có người đang nhìn mình, chậm rãi ngẩn đầu lên, cười trạn trở như pháo hoa, mắt sâu như nước. Ê, con mẹ nó! Lão Cao không kềm chế được nắm lấy bả vai hộ bất quy gần giọng. Tài quả, hại nước, hại dân, lâm huynh đệ, ta đại biểu cho con dân đại quả, yêu cầu ngươi thu phục tài quả này, dương thiên quy của đại quả ta. Nhìn đôi mắt ước ác của thiếu nữ độc quyết, tim lâm vãng Vinh đập trộn lên bài cái, trong đầu bất giác xuất hiện suy nghĩ, đồng hành cùng hổ. A báo, quân tình khẳng cấp! Từ đằng xa một thớt tuấn mã phóng như bay tới, tiếng hô cổ tham báo vang vọng cả thảo nguyên, con ngựa lớn đầu quyết toàn thân trên dưới ướt đẫm, kỵ sĩ trên ngựa mặc đầy các bộ màu hồi túa ra như mưa lao thẳng tới trung quân. Cao Tù nhanh chân tiến lên giữ lấy con ngựa đang phi nước đại, còn tuấn mã ngửa đầu lên trời hí dài rồi đứng vững lại, kỵ sĩ xuống khỏi yên ngựa nhưng hai gối nhũn ra mệt mỏi ngã thẳng về phía trước, Hồ bất quy vội tiến lên đỡ lấy hắn. À, không phải sợ, có lầm tướng quân ở đây, có quân tình gì, người mau mau báo ra. Người thám báo thở hổng hển. Hả, bẩm tướng quân, đại sự không ổn, hai dạng lính đậu quyết giống hướng tới ba ngạn hạo đặc. Sáng nay đột nhiên thay đổi lộ trình, chuyển qua hướng tây nam của chúng ta mà tới. Lúc này tiên phong của chúng cách quân ta còn có hơn 200 dặm. À, cái gì? Điều này sao có thể chứ? Hồ Bất Quy và Cao Tù đều kinh hãi Người hầu sao biết được chúng ta ở chỗ này? Hay là ngươi báo sai? Bấm tướng quân, hết sức chính xác. Thám bảo vội vã nói, Ở tiền phương còn có ba lỗ huynh đệ ẩn nóc, Sau nửa canh giờ còn có tin tức báo lại. Xem ra không phải giả trôi, sắc mặt lão hồ kinh sợ quay qua nói với Lâm Vãng Vinh, Tướng quân, điều này sao có thể, Người hồ sao lại đột nhiên chuyển hướng? Mặc Lâm Vãn Vân lóe lên trợn nhìn sang hướng xe của Ngọc già, rèm xe đã hạ xuống từ lúc nào, thân hình Nguyệt Nga Nhi thấp thoáng như ẩn như hiện, trong khoang xe có vài phần yên tĩnh quỷ dị, đợi ta. Lâm Vãn Vân quắc lên bàn tay vỗ lên mông ngựa mã Phong Thẳng tới cổ xe tinh xảo kia. Ngươi muốn làm gì? Trọng tiếng kêu kinh hãi của Ngọc già xe đã bị Lâm Vãn Vân xé toạc ra, hắn nhảy đèo, một đao bổ thẳng vào đầu Nguyệt Nga Nhi. Một đao này vừa nhanh vừa hiểm, ánh đao phản phất như sao băng xẹt qua hướng thẳng lên mặt cô gái bổ tới, thiếu nữ đầu quyết bên dưới kinh hải khẩn cấp hét lên một tiếng giận dữ, nhưng lại không có vẻ gì e ngại, kim sắc loan đao nhanh như thiểm điện nhằm bụng Lâm Vãn Vinh đâm lại. Hai người đều không nói một lời, trên mặt đều lộ vẻ tàn nhẫn, không gian trong xe chật hẹp không tiện nhảy lên, một đao của Lâm Vãn Vân chém xuống tuy là có thể giết được cô gái nhưng chính mình cũng khó tránh khỏi nàng đâm bị thương. Cơn đau lấp đặt trên cần cổ trắng như tuyết của thiếu nữ Đột Tuyết. Cô gái này tuy là nữ tử nhưng sự ương ảnh còn hơn cả năm nhi, đôi mắt đẹp trận trừng, kim đao trong tay chỉ cách bụng Lâm Vãn Vinh gần thước. Chỉ cần hắn vừa động thủ, hai người liền như cá chết lưới tan. Trong xe nhất thời tĩnh lặng, cô gái cắn chặt môi hung hăng nhìn hắn, trong ánh mắt lạnh như băng hiện lên vẻ đắc ý. Lâm Vãn Vinh phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái miệng nhỏ của thiếu nữ đột quyết công ngừng thở hỗn hện. Cả người áo lót đã cởi một nửa sắc mặt như ráng chiều, đai lưng chiếc quần tơ trên người nàng đã khai mở, lộ ra một mảng bộ ngực mềm mại, ống ánh như ngọc, bên cạnh còn để một chiếc quần lỗ mỏng mới tinh bằng tơ tầm. Thiếu nữ một tay cầm đao, tay kia nắm chặt đai lưng chiếc quần tơ tầm, trong ánh mắt giận dữ đã có vài phần xấu hổ lẫn quẩn bác Người, người muốn làm gì? Ngọc Già tức giận nói, ngón tay nắm chặt đai lưng bằng tơ trên người, bất chấp cả cương đau đang gác trên cần cổ, cần cổ thôn dài thoáng nghiêng về phía trước, cương đau kia lại không có ý định thu về, đè lên phần cổ trắng mạnh như phấn nhất thời làm ẩn hiện một đường vân máu nhỏ như sợi chỉ. Thì ra nha đầu kia đang thay siêm y, Lâm Vãn Vinh nhịn không được cười, hắn đảo mắt lên bộ ngược sữa, thần sắc trên mặt lại vô cùng hung ác. Làm gì hả? Người coi không thấy sao? Hắn cầm cương đao trong tay hung hăng quơ quơ. Ta muốn giết người. Giả làng phải dương móng vuốt ra, bởi vì nó là vũ khí cuối cùng của nó. Người muốn giết cứ giết. Nếu ta nhiếu mài một chút, thì ta không phải là nữ nhân của Thảo Nguyên. Thiếu nữ độc quyết hừ mỗi một tiếng, nhìn hắn khinh thường, chậm trải nhắm hai mắt lại, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Cô gái này dùng câu ngạn ngữ của người độc quyết liên quan tới sói Lâm vẫn vinh nghe được, không biết nên cười hay khóc, hắn lắc lắc đầu. À, ngươi cũng biết, ta là người hiền lành, làm giả Lan không hợp, xem ra còn kém cô nương ngươi gạo thét ầm ẩy so với xói mẹ khi phát tình trên thảo nguyên còn lợi hại hơn gấp trăm lần, xem ra ta nên gọi Lan điên tới cho ngươi, miễn cưỡng thân phận mới có thể dùng ngươi xứng đôi. Cập mắt lãnh đạm của cô gái độ quyết sâu thẩm nhìn thẳng vào mắt hắn ông Dung đáp, bầy xói trên thảo nguyên vĩnh viễn không ai biết du của chúng ở nơi nào, bởi vì khi ngươi biết được thì ngươi đã tán thân trong đó rồi. Nhà đầu kia đối với lang Tính thật đúng là hiểu rõ ràng. Lâm Vãn Vinh khoát khoát tay không thèm để ý cười nói. Ta ngoại trừ đối với Sát Lan còn nghiên cứu một chút. Ngoài ra những thứ khác đều là bình thường. Bất quả có một điểm ta thật sự muốn biết. Nguyệt Nga Nhi tiểu mụi muội như thế nào mà nàng đem theo những kỷ binh độc quyết này tới. Cô gái độc quyết có chút sửng sốc khi bần tỉnh hiểu ra. Nàng độc nhiên cười, khanh khách đứng lên. Càng cười càng lợi hại. Thân hình trung rảy tựa vào, cửa sổ xe cuối cùng đến cả kim đao trong tay cũng nắm không chặt. Nàng gặp người ôm bụng cười lớn, hai má đỏ bừng. Bộ ngực đầy đặn nhấp nhau lên xuống, thanh âm như chuông bạc, bay vang bọng thật xa. Nhà đầu kia không phải cười quá, hoa điên chứ. Lâm Vãn Minh bị nàng cười đến ba đầu cũng rung lên bội vàng, dương trường đao trong tay. Cậu có được cười, cười nữa ta sẽ giết ngươi. Ngươi có giết ta ta cũng phải cười. Cô gái độc quuyết này dường như gặp phải một sự tình bình thường thú vị nhất thế gian, căn bản không quản tới sự uy hiếp của hắn, tiếng cười như sâu thành một chuỗi thanh thoát trải khắp thảo nguyên. "Hây, không rồi." Lão Cao và Lão Hồ nhìn nhau, cùng thấy được vẻ sợ hãi trong mắt đối phương, chỉ cần Nguyệt Nga Nhi này cười, lâm tướng quân nhất định là bị đã kích, đúng là phải dùng tới thiết quân luật rồi. Cô gái thật vất vả ngưng lại tiếng cười, trên mi vẫn còn động nét học. Lâm đại nhân, Lâm tướng quân, ôi suýt nữa thì quên, tên của người bằng tiếng Đạo Quuyết khi gọi chia làm ba từ Qua lão công, Qua lão công đại nhân, người có biết không, dáng vẻ người đứng ở đây so với lúc người tự cho là thông minh nhìn phải đẹp mắt hơn gấp 100 lần, 1000 lần. Hay cho cái hoa lão công đại nhân lầm Văn Vinh dở khóc dở cười à, Phải không Trước kia ta cho rằng hình dáng của ta Đã rất anh tuấn Không nghĩ tới nó còn có thể càng anh tuấn hơn Cảm ơn cô nương nhắc nhở Chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy Cô gái hừ nhẹ một tiếng Lúc trước người nói là ta đã đem tộc nhân của ta tới đây Ta đầy muốn hỏi tướng quân đại nhân một câu Một cô gái đơn thân Bị các người dâm giữ trên xe Mỗi lời nói, mỗi hành động đều dưới sự giám sát của các người. Ta làm thế nào có thể báo tin cho tộc nhân của ta? Vấn đề này Lâm Vãn Vinh cũng đang nghi hoặc khu vực dược liệu xung quanh đều là binh sĩ giám thị nàng. Nếu nói là khu vực dược liệu thì đúng là có bỏ lại một cây tú hoa trăm có thể có người đã nhìn thấy. Thổi sáo báo tin, đừng đùa, nếu người hồ đều có thể nghe được tiếng địch của nàng. Bà nội ta sống đã chết vài trăm lần, hắn à một tiếng gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Ta đoán không được, ngươi nói thử xem, ngươi làm thế nào đi báo tin được. Quý, ngươi mới đi báo tin. Cô gái độc quyết bất ngờ không kịp đề phòng thiếu chút nữa thì nàng đã nói, nhịn không được đỏ bừng cả mặt giận dữ nói. Lâm Văn Vinh cười hát hát. <cười> Kỳ thật, người không báo tin cũng không sao cả, ta đã có dũng khí khi tới thảo nguyên minh mông này, trước sau gì cũng có một ngày bị người phát giác, chỉ là thời gian sống hay muộn mà thôi, mặc kệ người có hai dạng người, hay 20 mươi người, đối với ta đều là giống nhau, hung trị tộc nhân của người hiện tại còn cách chúng ta hơn 200 trăm dẫm, ta có thừa thời gian để điều chỉnh bố trí, ta muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, tuyệt đối khiến cho bọn chúng không có kết quả tốt mà mang về. Lời này một điểm không giả chút nào, muốn ở trên thảo nguyên đánh du kích, lấy chiến đấu, nuôi dưỡng chiến đấu là cách tốt nhất. Nếu muốn không bị người hồ phát giác, đó là chuyện không có khả năng. Ngọc già hừ một tiếng, lấy tiếng làm thối, ngươi thật là giả hoạt, có điều, theo như lời ngươi nói, ngươi thâm nhập thảo nguyên, sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát giác. Ta làm sao có thể đem sinh mạng mấy trăm tên tộc nhân của ta thử nghiệm, hào phí quang ổn khí lực để đi báo tin, ngươi cho rằng đám ngọc già cũng ngu ngốc giống như ngươi. À, lời này hình như có chút đạo lý. Lâm Văn Binh gật gật đầu cười. Nói như vậy thật sự không phải người báo tin, vậy sẽ là ai đây? Thằng sát ngọc già lạnh lùng. Còn muốn ta lặp lại lần nữa không? Ngọc già cũng không hèn hạ như ngươi, thần linh của Thảo Nguyên có thể làm chứng cho ta, ngươi không cần phải đề cao chính mình, trong bộ tộc của ta anh kiệt vô số, muốn nhìn thấu mô kế nhỏ nhoi này của ngươi dễ như trở bàn tay, có cần có người báo tin sao? Cô gái mang thần linh của Thảo Nguyên ra xem chừng thật sự khinh thường các âm mô quỷ kế, trong đầu lâm vẫn vinh chật lé lên một ý nghĩ giật mình, à ta biết rồi, thì ra bọn chúng cũng đã không thật sự phát giác ra chúng ta. Trong mắt thiếu nữ Đào Quế lóe lên một tia kinh ngạc. Làm thế nào ngươi biết được? "À, điều này rất đơn giản." Lâm Vãn Vân cười đáp, "Ta để cho hai tộc nhân của ngươi trốn thoát, cầu ý truyền tin Tấp Giả, khi hai dạng Đào Quế bên kia biết được tin này, nếu có chút thông minh thì sẽ nghĩ rằng có thể là kế dương đông kết dù sao ở phía trước Ngũ Nguyên còn có bốn vạn nhân mã chờ đợi, cũng không sợ chúng ta bay mất." Cho nên hai dạng nhân mã này có thể yên tâm lớn mặt chuyển hướng hành quân thăm dò vị trí thật sự của chúng ta. Căn bản không cần có người báo tin, đúng là chặt chẽ mà. Ta thích nhất là xem máy trò này, vẫn phải cảm tạ cô nương ngươi nhắc nhở ta. Không nghĩ tới ở chỗ người đột quyết cũng có người tài giỏi như thế. Ngọc già hừ một tiếng. Điều là suy đón của ngươi mà thôi, đắc ý cái gì. có bán lãnh thì ngươi cứ dừng ở chỗ này đừng trời đi, xem rốt cuộc ai mới thật sự là dũng sĩ. Lâm vẫn vinh khoát tai Tiến dạo thảo nguyên giống như nhảy mố trên mũi đào Ta đây cũng là dũng sĩ Chuyên môn nhảy vũ điệu khiêu gợi Luôn có một vài người độc quyết Rất thích đi theo thưởng thức Mà ta cũng không quan tâm Cho nên lời ta nói vừa rồi Có là phỏng đoán hay không Trong lòng cô nương chắc đã biết Kỳ thật ta trân trọng nói dưới nạn Tại nơi này còn có một chỗ sơ hở rất lớn Chỉ là chính cô nương người không có nhận thấy được mà thôi Cái gì mà vũ điệu khiêu gợi, nghe hắn ba hoa thiếu nữ độc quyết hai má đổ bừng, chỉ là thấy hắn mặt dày, nổ vang trời, nhưng lại tràn đầy niềm tin, nàng nhịn không được, đã kinh ngạc hỏi. Tại chỗ này có sơ hở rất lớn, sơ hở gì? À, sơ hở này, chính đó, là bản thân của nàng. ánh mắt lâm vẫn minh hiếp lại, mỉm cười lộ vẻ dâm đảng. Thiếu nữ độc quyết lạnh nhạt hừ một tiếng. Người nói bậy, ta có gì sơ hở? Lâm Bản Vinh gật gật đầu cười lớn. Ha, Nguyệt Nga như mũi mũi ta mặc dù không biết loại lịch nàng như thế nào, nhưng có một điều có thể khẳng định. Nàng giống như một nhân vật xinh đẹp thông minh, địa vị ở trong đám người độc quyết tuyệt đối không thấp. Ta có nói đúng hay không? Cô gái hừ mũi một tiếng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ta bắt được nhân vật kiệt xuất tôn quý như vậy, còn cố ý thả hai tộc nhân của nàng chạy về báo tin, hai vạn kỷ binh độc quyết này, cho dù là ngoại nghi chúng ta thật sự đi về phía đó. Chúng cũng tuyệt đối không dám không để ý tới tính mạng của nàng. Nhất định là chúng phải chia bình làm hai đường. Một đường hướng tới ngũ nguyên truy kích, bảo vệ ngọc và tiểu thư tôn quý. Một đường khác sau đó thử đi tới địa phương mà chính bọn chúng hoài nghi. Dù cho là cho chúng mười lá gan, chúng cũng không có khả năng tập hợp toàn quân đánh tới một nơi mà không thể xác định phương hướng. Nàng xem, sơ hở. Đây không phải là sơ hở sao? Ta dám cùng nàng đánh cuộc. Bọn chúng đi được trăm dặm không tìm thấy một cái bóng của chúng ta. Cuộc tìm kiếm này kết thúc, hai dạng binh cố viện của ngươi chắc chắn sẽ lại hướng tới ngũ nguyên mà đi. Tiểu thư xinh đẹp, nàng có dám cùng ta đánh cuộc không? Thiểu nữ độc quyết trật trưng trưng lệ trong mắt, không thể che giấu vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn cương quyết. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Làm bẩn binh thấy rõ điều này trong lòng càng nắm chắc hơn cười khà khà. <cười> đánh cuộc sao ư Thật là đơn giản. Nếu là nàng thắng, ta lập tức thả mười tộc nhân của nàng. Ngọc Dao thận trọng liếc hắn một cái sẵn giọng, "Ngươi lại muốn lợi dụng tộc nhân của ta để ngôi diễn kịch, nếu vậy ta thua thì sao?" "À, nàng thua à." Lâm Vẫn Vinh cười ha hả, ánh mắt xoay tròn đảo qua đảo lại trên người nàng, ánh mắt đực như ngọn đèn. Cô gái vội vàng che đậy y sam phía trước, kim đao cấp bách dơ lên bảo vệ ngực phẫn nổ quá. "Giả làng hùng ác, vĩnh viễn đừng mơ tưởng vũ nhục sự trong sạch của nữ nhân thảo nguyên." Tiểu đao này cũng được đó, kim quang rất là rực trở. Lâm Văn Vinh cười nói, <cười> nạn mà nhận nói thua, vậy thì dân tiểu đao này cho ta, lúc ta rảnh rỗi có thể gọt qua quả sữa móng tay. <cười> Nằm mơ giữa ban ngày. Không đợi hắn nói xong, Ngọc già liền cắt đứt lời hắn khinh miệt. Người có thể được ba tảng kim đao này còn chưa sinh ra trên đời. Lâm Văn Vinh cầm tức hừ một tiếng. Không phải chỉ là một giao bổ củi sao, đừng nói là bằng vàng, cho dù là toàn trân trâu mã não ta cũng không thấy lạ. Tốt lắm, đổi lại điều kiện, nếu nàng thua trước mặt tất cả người ở đây, hầu to tên gọi bằng tiếng độc quyết của ta trên 10 lần. Không, 100 lần, nàng nếu nói không đáp ứng, không đáp ứng, ta sẽ giết nàng. Tên gọi bằng tiếng độc quyết của hắn, Nguyệt Nga Nhi cân nhắc một chút gợt đầu. Ba tự này, qua lão công, đây là tên gì, hô thì hô, ta còn sợ ngôi sao? À, tốt, cứ định lời như vậy. Lâm vãng huynh ha hả cười lớn đem trường đao thu hồi vào trong vỏ. Ê, mạo mũi quấy rầy, thật sự không có ý tứ, tiểu mội mũi nạn nên thay y phục tiếp tục đi. Nguyệt Nga Nhi nhìn hắn khóe miệng cười lạnh. Thế nào, ngươi không giết ta sao? Lâm vẫn vinh thần bí nói, sao làm thế được, bây giờ ngươi như là bảo bối của ta, đại kiểu tám người khiên tới mời cũng không đi được, năm ngàn huynh đệ này của ta cũng đều phải trông cẩy dạo nàng cứu mạng đó. Trong mắt cô gái hiện lên vẻ lạnh lẽo, bình tĩnh nghĩ lại, hôm nay một phen giao thủ, so với đêm qua hoàn toàn khác biệt, tên giặc này chuyển sang âm thầm chiếm tượng phong, nắm chắc thế chủ động. Đáo mắt dò xét trên bộ ngực đầy đặn của Nguyệt Nga như mấy lượt, vừa muốn nhảy xuống xe rời đi thì Ngọc Già đang trầm mặt đột nhiên mở miệng cười như trầm hoa đua nở. Hoa lão công đại nhân, quên không nói với người ta thật sự rất thích nhảy múa trên mũi đau. Ô, là vũ điểu khiêu gỡ sao? Lâm Văn Vinh cũng không quay đầu lại cười nói, à, chúng ta cũng có thể cùng nhau khiêu vũ còn có cây cột. Lời còn chưa dứt, Ngọc già phía sau đã giận dữ bóc lấy vài nắm dược thảo khô héo hung hăng ném vào người hắn. Tên đại qua hạ lưu cúi làm vặn vênh nhảy xuống xe ngựa màu hôi trên lưng sống đã ướt đẫm. Hắn quẹt mồ hôi trên trán hồi tưởng lại quá trình cùng thiếu nữ độc quyết này giao phong, có thể nói từng bước, đều thật sự nguy hiểm. Ngọc già này tâm tư kính kẻ, phán đón chuẩn xác, nắm rõ lòng người, dù nàng chưa từng nghe, chưa thể thấy, chơi đùa một hồi vừa rồi ta bị áp đảo nhệ khí, nếu không thì chẳng biết nàng còn gây ra chuyện gì nữa. À lâm tướng quân thấy nào rồi, có điều tra được gì không? Họ bất quy và cao tù vội dục ngỡ chạy nhanh tới trước hắn gấp gáp hỏi. Theo như tình trạng trước mắt của Lâm Tướng Quân, thần thái bay bỏng, xuân quan đầy mặt, không giống như hình dạng thua thiệt trước Nguyệt Nga Nhi, chẳng lẽ là Lâm Tướng Quân đã chinh phục được Ngọc Già? Hai người lão cao bán tính bán nghi. <cười> Điều tra ra một nửa Lâm Vãng Vinh tươi cười đem tình hình vừa rồi đại khái kể một lượt, cao tù nhỏ giọng kinh hải. À, nói như vậy thật sự không phải là nàng báo tin sao? Hồ bớt quy gật đầu. Thần linh của Thảo Nguyên trong lòng người độc quyết, chí cao dư thượng, nữ tử người hồ này tâm linh khí ngạo tuyệt giác không nói dấu trước thần Thảo Nguyên. Xem ra trong đám kỷ binh độc quyết kia rất có cao nhân. Tương quân, người thật sự có cách làm cho đám người hồ này không phát giác ra chúng ta. Hôm nay bọn họ trước mắt chỉ là thử tìm phương hướng phải không? Lâm Văn Vinh nghiêm mặt nói... Nếu không phải là Nguyệt Nga Nhi báo tin vậy thì đám người hồ này tuyệt đối sẽ không phát giác được hành tông của chúng ta. Nhiều nhất cũng chỉ là hoài nghi. Hơn nữa, xem tình hình hiện tại, địa vị của cô nàng trong lòng người độc quyết cực kỳ trọng yếu. Người hồ tuyệt sẽ không dám coi thường, lại không xác định được trước phương vị thật sự của chúng ta. Bọn chúng chắc chắn sẽ quay về ngủ nguyên. Nhưng thật ra Nguyệt Nga Nhi này... <cười> cao đại ca, lúc trước ngồi nói đúng một điểm, đây quá là con cá lớn nha. Ánh mắt cao tù băng khoăn chốt cột thì đây là loại cá gì Lâm huynh để có lần ra được điều gì không trước mắt còn đang trong quá trình tìm hiểu Lâm vẫn Vinh Nghiêm tốt nói nhưng mặt nuôi yên tâm điều chính đáng là chỉ cần công phu thâm hậu thiết bỗng như mũi châm một ngày nào đó nhất định sẽ ép đá chảy ra nước tin tổn ta để lão cao nháy nháy mắt cười dâm đảng hồ bớ quy tương đối thuần khiết hơn một chút nghe không hiểu hai người bọn hắn đang ngầm ám chỉ cái gì chép miệng hỏi, À, trước mặt quân ta nên hành động như thế nào, có dừng lại không? Không thể, đừng cố dừng lại. Lâm Văn Minh liên tục khoát tay các người cho dù tinh tưởng ta cũng không thể tinh nguyệt nga nhi kia được, tiểu nữ này tâm địa gian xảo còn hơn cả ta, nàng thật sự là muốn âm thầm sử dụng thủ đoạn gì đó để báo thính, chúng ta cũng không phải ngồi ở chỗ này để bị đánh ư, vì sự an toàn chúng ta tiếp tục nhắm hướng tây tiến về thảo nguyên, đi thẳng tới trung tâm của người hộ, làm thế nào dùng thủ đoạn tấn công sắm xét chẳng phải là muốn đem tâm điểm không thể phá của người độc quyết ra dò, mà khác hai bản kỉ bên độc quyết kia Hồ đại ca ngươi tiếp tục phái huynh đẩy điều tra, sau này sẽ cùng bọn chúng đối mặt. Hồ bất quy và cao tù hai người đồng thanh ứng tiếng liền lập tức an bài trời đi. Đại đội nhân mã tăng tốc hướng phía Tây tiến lên, càng chạy càng nhanh, phản phất như bị hai bản kỵ binh độc quyết truy đuổi sau đích. Ngọc già vén trèm xe lên nhìn đám đại hoa tàn quân như lận bị sói lùa, tên giặc mặt đen thủ lãnh kia cởi ngựa chạy trước nhất, vung một đường trôi gầm lên phi như điên. Tiểu nữ đột quyết hư một tiếng, hừ, giặt găng nhỏ, người mật cũng dám nhảy múa trên mũi đau. Đưa mắt nhìn lại trên thảo nguyên A Lạp thiện mênh mông, hoa cỏ xanh tươi mơn mẫn chập trần lay động, bầu trời thâm thẳm như làng nước xuân trong vắt, từng cơn gió nhẹ nhẹ lùa qua khuôn mặt mang theo hương hoa dại thơm ngát. Năm ngàn tàn binh của đại hoa lao nhanh trên thảo nguyên trọng lớn, dần dần chìm sâu vào đồng cỏ bao la. Dân cư ở thảo nguyên A Lạp thiện thơ thớt, hành quân lâu vậy rồi mà không thấy bóng của một người hồ nào, độc quyết lập nên từ Hãng Quốc. Vốn tập hợp nhiều bộ tộc dựa theo dân số nhiều ít mà phân chia đất đai, các vùng lãnh địa không can thiệp chuyển của nhau. Khi mùa đông đến thì trữ cỏ khô, các bộ tộc nuôi dưỡng gia súc trong lãnh địa của mình. Đợi mùa xuân ấm áp đến thì cả bộ tộc cùng ảo ạc lùa thả gia súc vào thảo nguyên kiếm ăn. Cái khí thế hào hồng kia tựa như những quần mây giữa thảo nguyên bát ngát vậy. Chế độ quần cư này, phần nhiều là tham khảo từ Đại Hoa, rồi dựa vào tình hình trên thảo nguyên mà cải biến chút ít, có thể coi là bán định cư. Nhờ chính sách bán định cư này, thảo nguyên A Lập thiện dần dần trở thành chỗ cư ngụ của nhiều quần thể lớn nhỏ người độc quyết, nhỏ thì cũng vài ngàn người, lớn thì cũng trên vạn người. Để bảo đảm cho các bộ tộc đều có được những đồng cỏ sung túc, người độc quyết sống xa cách nhau ít nhất cũng là khoảng cách mấy trăm dặm. Cũng nhờ khoảng cách này mà kỵ binh đại hoa mới có không gian để tung hoành. Mặc cho 30 vạn kỵ binh đột quyết tinh nhuệ vẫn vây quanh kẻ núi Hạ Lan, hầu hết nam tử trai trán của các bộ tộc đều đã điều đi hết. Mở đường cho cô quân của lâm bản vinh thâm nhập thảo nguyên, gây nên bao mối đe dọa. Trước khi đi từ Chỉ Tình đã thân tặng địa đồ Thảo Nguyên A lọc thiện, ghi chú các lộ tuyến một cách đơn giản nhất, nhưng cũng cực kỳ rõ ràng, quả là đã ban cho nhánh cô quân này một đại ân, hơn nữa có hồ bất quy giàu kinh nghiệm hết lòng tương trợ, 5.000 nhân mã này chí ít cũng không lạc đường. Sau khi tấn công 3 ngạn hạo đặc, đại quân đã được bổ sung thêm lương thực dùng đủ sáu bảy ngày. Cho dù sau khi thâm nhập thảo nguyên không kiếm được chút lương thảo nào, bọn họ vẫn có thể khả năng cầm cự 7 ngày vẫn không sao. Nhiều như thế nhưng Lâm Vãng Vinh vẫn lo lắng, chục ngựa lùi tới kiểm tra từng chút một, cho đến khi thấy trên mỗi chiến mã đột quyết vẫn treo đầy thịt khô lẫn lương khô hắn mới thỏa mãn gật đầu. À Lâm quên đệ, tin tức tốt, tin tức tốt. Cao tù chạy thẳng một mạch kêu to, hồ bất quy cũng rời đội ngũ từ phía sau chạy như bay tới. À, tình thức gì? Lâm Bản Vinh trông thấy hai tên đang lao tới liền mỉm cười, giọt xuống ngựa. À, chẳng lẽ tự quân sư đã đánh bại được 30 mươi dãn quân đột quyết? Bọn họ đã mất liên lạc với từ chỉ tình bảy tám ngày rồi. Cô quân ngược hướng khe núi Hạ Lan xâm nhập Thảo Nguyên. Chuyện gì xảy ra dưới Hạ Lan Sơn thì bọn họ hoàn toàn không biết. Cao tù lát đầu. Ê huynh đệ giỡn à, lão cao ta chẳng phải là thần tiên, sao lại có được tin tức của từ tiểu thư chứ? Ta nói chính là hai vạn quân đột quyết kia, quá thật như ngươi dự liệu. Bọn họ đích thật chỉ thăm dò chúng ta, hai vạn người hầu kia tiếng không đến trầm dặm không thu hoạch được gì liền chuyển sang hướng đông, nhắm phía ngủ nguyên trì đuổi tiếp. Lâm Vãn Vinh ồn một tiếng trong lòng cũng chẳng có chút ngạc nhiên hay vui mừng nào ạn quân độc quyết này trúc lũi mà phát giác ra T tất nhiên chúng sẽ quay đầu lại gặp chúng chỉ là chuyện sống hay muộn thôi Ngọc già kia xem ra cũng còn thành thật có điều nhà đầu thông minh trí tuệ kia so với 10 dạng người độc quyết còn đáng sợ hơn nói đến từ quân sư lão cao ta bỗng nhớ tới một việc cao tụ thấp dẫn xuống Chúng ta tạm thời thay đổi kế hoạch, không trở về ngủ nguyên, ngược lại còn tiến sâu vào thảo nguyên, việc này có thể để từ quân sư biết không, nàng có thể tìm ra ân sách để đại quân cùng phối hợp, nơi không chần sẽ khiến đại sự của chúng ta làm thêm chút thành công. À, nói có lý. Lâm Vãn ngạc nhiên liếc hắn một cái, cao đại ca, bây giờ ngươi càng am hiểu binh pháp đã đuổi kịp tiểu đệ rồi đó, bội phục, bội phục. Hột bất quy ở một bên, nghe hai người nói chuyện trịnh trọng lắc đầu. Cao huynh đệ, thông trì cho từ quân sư nào có dễ dàng vậy, 30 mươi dạng quân hồ cũng nằm trên một đường dưới ngũ nguyên, quá là một con rùi cũng không bay qua được, làm sao để báo cáo tin cho nàng đây? Cao tù nghiêm túc gạt đầu, Lâm Vãn Vinh cười ha hả, muốn thông trì cho từ tiểu tư cũng không khó khăn như vậy đâu, nói không chừng một lát nữa thì người hồ ở đây sẽ tuyên truyền miễn phí cho ta. À, tuyên truyền miễn phí? Lão hồ cùng lão cao đồng thời sửng sốt, hồ bớt quy liền mở miệng. Tuyên truyền miễn phí là cái gì? Sao chúng ta không biết? Ai, nhân tiện diệt này sau lưng ta còn có một danh hiểu nho nhỏ mà nói ra cũng thật quan ổn. Lâm Vãng Vinh thở dài thần bí nói, hay vậy đại ca các ngươi biết tên độc quyết của ta không? Ê, tên độc quyết của lâm tướng quân ư? Lão Cao vội vàng gật đầu cười dâm đảng. <cười> Biết, biết, tam thị hoa lão công, ta nghe Nguyệt Nga Nhi cô nương kêu mấy lần, cái tên này thật hay nha, vừa thấy đã biết bị người chiếm tiện nghi rồi, ai, Lâm Quỳnh Đệ, lão cao ta phục ngươi.